Cho dù tất cả mọi người hiểu nhầm cô cũng không sao Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ Sao thuận cuối cùng Lô cũng hành động Cô bắt đầu công kích công ty của Lý Vân Thâm trên tất cả các tạp chí lá cải khi rất nhiều nghệ sĩ tức giận với hắn. Các vấn đề trước đây không dám nói ra, giờ được phơi bài trong đàn giải trí dậy lên một làn sóng lớn. Rất nhiều nghệ sĩ cùng nói lên sự thật về việc mình bị phát tinh đồng nhiễm như thế nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, trên báo chí và truyền hình đều xuống xa về vấn đề này, này, sau đó tỉnh thức truyền đi Lý Phương Thâm không cách nào khác, đành đến cục cảnh sát đau thú, thừa nhận tội danh của mình và bị tạm giam. Trên truyền hình và báo chí, mọi thông tin đều không nhắc đến bất kỳ ai của Tranh tin. Lúc này Lâm mặt mới cảm thấy yên tâm, cô gọi điện cho Lô nói lời cảm ơn. Lô nói đó chỉ là báo đáp ơn của mẹ mà thôi. Vẫn này liên quan đến Lý Phương Thâm dừng lại ở đó. Vết thường của Lâm Mạc vốn đã lành Nhưng cô không muốn qua về công ty sớm Tạm trạng của cô chưa ổn định Mạc luôn nhớ về buổi tối hôm đó Vì thế cô sợ rằng nếu cô xuất hiện lúc này Sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra Cảm thấy khó chịu Cô một mình lái xe đến viện phút lợi Viện trưởng thấy cô mặt mày căng thẳng đã đủ trẻ ra ngoài chơi Rồi cầm lấy tay cô thân mật hỏi Sắc mặt không tốt lắm phụ nữ không nên gắng sức quá có thời gian để yêu đương mới tốt yêu đương đăm mặt rồi có vẻ như nghe thấy một việc lạ lùng đột nhiên hỏi ngược lại viện trưởng tình yêu có thể sống được bao lâu viện trưởng yên lặng rồi lắc đầu nếu có người phương vấn một tình cảm suốt mười mấy năm bà có cảm thấy anh ta rất ngốc không cô thấy thế nào rất ngốc không phải trong tiểu thuyết vẫn nói Tình yêu có thể làm cho con người ta ngốc nhất sao? Tiền trưởng cười, trong lòng biết lắm mặt và có người nào đó, chẳng qua là đang tự mình tìm lấy phiền não mà thôi. Xin lỗi, không hiểu vì sao tôi lại nói tới về chuyện này, làm mà không muốn tiếp tục những lời giới trá với lòng mình. Cô thấy sen hạ vũ ngốc, còn cô thì sao? Cô còn ngốc hơn cả sen hạ vũ. Viện trưởng vỗ nhẹ lên tay cô, nói những lời chân thành từ đáy lòng. Lần mặt, cô phải thành thật đối với trái tim mình, không được che xấu, không được lừa dối, không được. Cô không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Cô là một phụ nữ. Tôi hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc có lẽ mãi mãi không đến với cô nữa, nhưng cô không thể nói ra, cô chỉ cười để che giấu nỗi tuyệt vọng của mình. Chạy trốn mãi cũng không được, sau khi bị Trương Như trách móc, làm mặt không thể không kết thúc suy nghĩ của mình, bắt đầu đã mặt với hai người mà cô không muốn gặp. Tiêu Hạo Vũ là người cô không thể gặp, Bách Vũ Trạch là người cô không muốn gặp. Bất ngờ, vào buổi tối trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Tô Á Nam chạy đến nhà cô với khuôn mặt đầy nước mắt Trong tay cô ấy cầm chai rượu uống đã vơi nữa Cô uống rất nhiều, mặt đỏ gây, bút cười đút khóc Cầm tay lâm mặt vẻ vô cùng đau khổ, nói không đầu không cuối lâm mặt đón tâm trạng này của Tô Á Nam có liên quan đến sang hào vũ Không biết những ngày cô bắn mặt đã xảy ra chuyện gì không vui giữa hai người Thôi anh em nói hết những lời trong lòng Rồi đột nhiên ôm lấy cô khóc lóc vô cùng đau khổ Mình biết là anh ấy không thích mình Mình luôn biết như thế mình cũng không ép anh ấy phải chấp nhận mình, mình chỉ muốn ở bên anh ấy mà thôi. nhưng vì sao anh ấy là tuyệt tình như vậy? vì sao ngay cả để cho mình thích anh ấy, anh ấy cũng không muốn. cậu biết hôm nay anh ấy nói gì với mình không? anh ấy muốn mình không tốn công phí sức nữa, anh ấy không thể thích mình. Mãi mãi không thể Vì sao anh ấy lại như vậy Anh ấy vẫn nhớ Mối tình đầu của anh ấy Mình cũng không để ý Mình cũng không nghĩ đến việc Anh ấy sẽ quên người con gái đó Nhưng vì sao Anh ấy lại đối xử với mình như vậy Vì sao Tội anh em khóc đến mức không thành tiếng, Lâm Mặc không bao giờ nhìn thấy cô đau khổ như vậy, thật sự là cô ấy rất rất yêu Giang Hạo Vũ, nếu không đã không mượn rượu sẽ sầu là lỗi của mình, Lâm Mặc nghĩ, cô luôn vô tình làm tổn thương những người bên mình, cho dù cô không muốn Cô không biết làm thế nào để an ủi trái tim tổn thương của tô án nam. Cô đành bỏ chai rượu đi xa, rồi dìu cô ấy lên sofa, lấy khăn ấm lao nước mắt cho cô ấy. Cô chỉ có thể làm như vậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không có sức lực. Có lẽ một cây đại thụ như cô không còn đủ vững chắc để che mưa gió cho những người cùng quan tâm nữa. Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên bay lên tiếng chuông điện thoại hơi chói tay, đâm mặt cầm lên, thấy tên Liễu Vân giật vé sáng trên miền hình. Đâm mặt, cô mà đến đây, xây khảo vũ uống sai ở pháp rồi. Anh ấy uống sai rồi, tội anh em vì anh ấy mà đau lòng nên uống sai, còn anh ấy vì ai mà đau lòng? cô sao? hay vì không có đường chung nhã tuệ. làm mặt thở ra một hơi thật sâu bình tĩnh nói, vậy cậu đưa anh ấy về nhà? không được, tôi có việc phải đi. hôm nay chỉ có hai chúng tôi, tôi đi anh ấy không có ai chăm sóc. vì sao lại tìm tôi? trợ lý không quản lý rồi sống riêng. nguyễn vân giật cười một cách đầy ý vị. Tâm bệnh thì cần có thay thuốc chữa bệnh Tôi đã gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cô Một phút nữa tôi đi rồi Nếu không sợ mọi người nhìn thấy Một xe hạ vũ tốt đẹp Vì phóng viên chụp ảnh trong bộ dạng như thế này Thì cô không cần đến Không lại lâm mặt trả lời Liệu phân giật cướp máy Anh quay đầu lại nhìn xe hạ vũ Đang nằm trên sofa Ngủ không biết trời đất là gì Trách móc Không biết uống thì đừng uống nhiều như thế Không thể hiểu sao Anh lại có bộ dạng này nữa Đúng thật là Hai thành viên trong một nhóm Là cũng thích một người con gái Người đứng ngoài cùng Đúng là không dễ nhúng tay vào Nếu hôm nay xe hạo vũ không buồn như thế Thì anh đã không bảo anh ấy Ra ngoài uống rượu nói chuyện Không ngờ Xe hạo vũ nhìn thấy rượu Và uống cho đến sai Anh không có cách nào khuyên được Vì thế, anh lành gọi điện cho Lâm Mặt, sự việc tiếp theo như thế nào thì phó mặt cho tạo hóa. Lâm Mặt cầm điện thoại thất thần, lẽ Vân Giật có ý định gì, bị hiếp cô sao, anh ta chắc chắn, cô sẽ không thể bỏ mặt xe hạo vũ. Rất cuộc, cô có nên đi không? Khi không biết quyết định như thế nào, thì tội án em đã tỉnh táo hơn, siêu vẻ bước đến hỏi. Tiêu vẻ bước đến nói, có việc à, có việc thì đi đi, mình ở đây một lát, không chống mặt nữa, mình sẽ về. Lâm mặt đỡ cô ngồi xuống, hôm nay ở lại đây đi, không được, ngày mai có việc, nhà mình cũng gần đây, cậu ma đi đi, mình không phải là trẻ con. Thay vẻ mặt lo lắng của Lâm mặt, cô đẩy Lâm mặt ra cửa, mình không sao, cậu yên tâm. Thấy thái độ dứt khoát của tôi anh em Lâm mặt vàng lá xe đến địa chỉ Mà Liễu Vân Nhập báo cho cô Khi cô đến nơi Ngoại nhiên Nguyễn Vân Nhập đã đi rồi Trong phòng lớn chỉ có mình giang hạ vũ Anh dựa nghiêng người lên sofa với vẻ không thoải mái Mày trao lại Cô bước đến cua tay trước mặt anh Và cảm thấy đau lòng Nhưng đó, Chi Trung Nhã Tị nói là Chia tay với anh Thái độ của anh cũng giống như vậy Đó là một nỗi đau đớn không sao tả xiết. Một nỗi tuyệt vọng của con tim đã chết Khiến cô không dám nghĩ tiếp Cô vỗ vỗ lên vai anh Muốn gọi anh tỉnh dậy Nhưng anh chỉ hơi động đậy Mi mắt rồi không phải uống nữa Để phóng viên không chụp được ảnh của họ Năm mặt phải đợi thấp trên nửa đêm Ở đây hẻ an toàn Vì ông chủ cũng đang ngồi trong đài giải trí, khách đến hầu hết đều là nghệ sĩ, nên cảm tác bảo mật rất tốt. khi nhờ nhân viên ở thấp, nhiều xe hạng vũ ra xe của mình thì đã 3 giờ sáng. vì đâu? nếu không nhớ không nhầm thì ngày mai Siri có rất nhiều việc phải làm. nếu đưa về nhà anh ấy thì e rằng đi đi về về cũng đến giờ làm rồi, không còn cách nào khác. Tôi đưa anh về nhà mình. Có lẽ tôi anh em đã đi rồi. Nếu ba người bọn họ ở cùng nhau, thì sẽ rất khó xử. Lúc thanh tần, xe hà vũ vẫn chưa tỉnh. Cả người anh dựa vào thân thể nhỏ bé, gầy yếu của Lâm Mặc. Lâm Mặc rất mệt nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đã thường, cảm giác an toàn và ấm áp đã 10 năm trôi qua mà không hề đổi thay. Mở cửa nhà, trong phòng tá ôm. Damn mà không mật điện, đưa anh vào phòng ngủ, sơ đỡ anh nằm trên giường, gấp chăn cho anh. Xong việc, cô yên lặng đi ra, cô sợ nếu ở lại, cô sẽ không rời đi được vì hơi ấm áp tạo ra từ cơ thể của anh. Ngồi trong phòng khách tối ớt, cô mệt mỏi dựa vào sofa, nhìn lên trần nhà cả đêm. Cô không nhận ra tổ án em chưa rời khỏi nhà cô. Dù mạnh quá, sau khi Lâm Mặt đi khỏi, ngồi một lát nhưng tổ án em vẫn thấy chóng mặt. Không còn cách nào khác, cô đành vào phòng ngủ của Lâm Mặt nằm một lát. Dù sao, cô cũng thường xuyên làm như vậy. Có lúc thu âm đến nửa đêm, cô không về nhà mình mà đến thẳng, chỗ Lâm mực ngủ. Khi Lâm Mặt đưa sang hào phủ về nhà, đúng lúc cô bị mơ ngủ đi vào nhà vệ sinh, rồi ngủ quên trong đó một lúc. Khi quay lại thấy trên giường có người, cô nghĩ là lâm mặt đã về nên không suy nghĩ suy nhiều. Vui đầu ngủ tiếp, rất tự nhiên, cô còn khoát tay người mà cô nghĩ là lâm mặt. Thiền hạ vũ đang ngủ sai nên không phải ứng để cho cô khoát tay, thậm chí vô tình còn nằm sát lại. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, trời sáng. Bên hạ phụ dậy sớm đã thành thói quen, dù cô uống say khi ngồi dậy, phát hiện ra tay phải của mình có người đen sử Anh ngạc nhiên qua sen nhìn, mặt tiếng sắc anh nhanh chóng dậy khỏi giường. Vì anh rằng ta ra, tôi anh em cũng tỉnh dậy, cô vứt tóc và mở mắt ra, thấy người ở trước mắt mình, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng. Lâm mặt đang nấu cháo Nghe thấy tiếng kêu vợ trẻ vào phòng ngủ Nhìn thấy khuôn mặt khoảng sợ của tô án nam Cô vô cùng nhiệt nhiên Sao cô ấy không đi Khi họ quay về Rõ ràng là cô ấy không có ở đó mà Không đợi cô nói gì Giang hạ vũ vô cùng tức giận Vì sao cô lại làm thế? Cô không làm gì Đây chỉ là hiểu lầm thôi Cô muốn tôi và tô án nam Ở bên nhau Thì cũng không nên dùng thủ động như thế này Cô không hề có ý đó. Được, được, được. Xe hạ vũ nói liền ba tiếng rồi đột nhiên đến bên tôi anh em. Anh ôm lấy cô rồi tức giận hôn lên môi cô. Tụt đó Tô án Nam rất ngạc nhiên Không dám phản ứng si Trong lòng dần lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào Cô không dám tin Xe Hạ Vũ Có thể hôn cô ngoài đời Mà không phải là trong phim Tâm mặt cũng đứng chết lặng ở đó phòng dám tin cả hai người đang hôn nhau trước mắt mình Má như sắp vọt lên tầng cổ hỏng Cô cố gắng nuốt xuống Trong miệng có mùi tanh của máu Xe Hạ Vũ ngừng hôn Nhưng vẫn ôm lấy Tô án Nam Anh quay đầu lại nó với Lâm Mặc, "Từ hôm nay, tôi và Tô Án Nam sẽ hẹn hò, như vậy cô mãn nguyện thôi chứ?" Nói xong, anh kéo Tô Án Nam ra khỏi nhà Lâm Mặc. Bỗng nhiên Anh rất hận sự tình của Lâm Mặc rõ ràng là cuộc sống hệt chung giả tệ. Tối qua, anh vô tình nghe được tô án em và trở lý nó đến việc Lâm Mặc để giúp cô ấy theo đuổi anh. Sự đau khổ và tức giận bắt đầu không ngừng xa vào anh. Lâm Mặc có thể không chấp nhận anh, nhưng vì sao lại đẩy anh cho người khác? Anh nói với tôi anh em Anh không thể thích cô ấy Để kết thúc trò chơi nhạt nhẽo này Nhưng anh không ngờ Đâm mặt lại có chú ý đến mức hoang đường như thế Được, anh sẽ cho cô tội nguyện Dù sao khi tỉnh dậy Trái tim anh đã chết rồi Ở bên ai cũng không quan trọng nữa Anh không quan tâm đến gì nữa Đâm mặt trong phòng ngủ Nghe thấy tiếng sập cửa khi họ ra ngoài Tiếng động to đến mức Dường như khiến cho cả căn phòng rung lên Cô cười, khóa miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp Nhưng trên mắt và nắp đánh nước mắt Cô mở ngăn kéo lấy lọ thuốc Bình tĩnh nuốt hai viên rồi bước đến bên giường ngồi trước vị trí và xe ha vũ đã nằm Nhắm mắt lại Cô đang đợi, đợi để máu trong cơ thể mình bình yên trở lại Không còn cuộn lên từng hồi như lúc nãy nữa Như vậy rất tốt, đây là kết cục mà cô mong muốn Ngoài lại với công việc, Lâm Mạc khô phục lại trạng thái vốn có, không vui vẻ cũng chẳng nghiệt nhiên, quan hệ của họ bắt đầu thay đổi, cả công ty đều cảm thấy rất lạ, ngay cả những người hay nói cười nhất cũng không dám do hỏi. Lúc Lâm mặc độc lực làm việc, Lĩ Vân giật và Bách Vũ Trạch giữa tay nhau thầm thì, luôn nhìn từ phía Lâm Mặc, Lâm mặt xả vờ như không nhìn thấy gì, tâm trạng của Bách Vũ Trạch rất phức tạp, cậu muốn dùng ánh mắt do hỏi cô. Nhưng cô vẫn lựa chọn cách xả vợ như không nhìn thấy gì Xem hạ vũ không ngẩn đầu lên nhìn cô Mở máy tính riêng và bắt đầu làm việc của mình Cô cũng không nhìn anh Bình tĩnh trao đổi một số công việc làm trong ngày hôm nay Thời gian tới Mọi người sẽ đi Nhật để tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc Vì thế nếu có thời gian Mọi người nên luyện vài câu tiếng Nhật Nói xong Cô bước ra khỏi phòng hợp không hề quay đầu lại Bách vũ trạch đuổi theo cô Chị thật sự, cậu không biết phải nói gì tiếp Làm mặt ngẩn đầu nhìn cậu Đúng vậy, tất cả là do tôi sắp xếp Hơn nữa biện pháp này rất hiệu quả Hồi dứt lời, cô thấy liễu vân Dật và xe Hạo vũ bước ra khỏi phòng hợp Rõ ràng và nghe thấy câu nói của cô Xe Hạo vũ không tỏ thái độ gì bước qua Liễu vân Dật thở dài, lắc đầu bỏ đi Việc này đúng là càng ngày càng rối rắm Từ hôm đó, xe hào phủ và Tô Án Nam có vẻ như đang hẹn hò. Thậm chí họ còn mặn nồng hơn cả mọi người dự đoán. Chỉ cần đều có mặt ở công ty, hai người không bỏ qua bất kỳ câu hỏi thân mật nào. Lúc thì Tô Á Nam mang cơm hộp đến cho Xe Hảo Vũ. Lúc thì Xe Hảo Vũ tặng hoa, tặng quà cho Tô Á Nam. Làm mặt nhìn thấy họ ôm hôn thân mật vài lần. Cô không thể sửa lòng mình bình tĩnh thậm chí chỉ nhìn vào ánh mắt ngọt ngào của họ dành cho nhau. Cô đã phải uống hai viên thuốc để bình thăm. Cô lựa chọn công việc cần phải ra ngoài nhiều Cái công việc trợ lý khác cô điều sao cho những đồng nghiệp mới đảm nhận Như thế này không phải là rất tốt sao Vì sao cô lại buồn dính như thế Buồn đến mức muốn chết đi Khi tội án nam nũng nịu trong lòng xây hạo cũ Trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ Vị trí đó lại ra là của cô Của cô Của cô Cô bị phản ứng mất thường của mình làm cho sợ hãi Cô không biết phải làm gì Cô càng ngày càng không hiểu nổi trái tim mình Dường như có hai người Trong cô đang giành nhau Một người nói như vậy rất tốt Nên quyết định như vậy Một người khác lại nói không thể tiếp tục Nên bỏ cuộc chả bỏ hạnh phúc Là mình có thể có trong tay Cô có thể có hạnh phúc sao Cô biết chắc cô không thể có Không bao giờ có được hạnh phúc Một số người tiếp tục diễn phá kịch của mình Một số người vô cùng đau khổ Người ngoài cuộc chỉ biết không ngừng thở dài Trước khi đi nhập một ngày Tách vũ trạch không kiềm chế được nữa Kết thúc cuộc họp Lại mọi người rời khỏi phòng họp Cậu xử lâm mặt lại Chị thích sang hảo vụ đúng không? Không Thế thì sao gần đây chỉ là thế? Lâm mặt giống như Vừa uống phải thuốc nổ Bụt bọt về những lý do nhỏ nhặt Trước đây cô không như vậy Chị yên lặng sắp xếp mọi chuyện Để không có cơ hội phạm sai lầm Có gì lạ đâu Tôi rất khỏe Chị nói dối Tôi còn phải lừa dối cậu sao Mong cậu sau này không đề cập đến chuyện riêng tư trong giờ làm việc Có lẽ cậu cảm thấy gian hạ Nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi Tính trẻ con của Bách Vũ Trạch bộc lộ rõ trước những lời nói lạnh lùng của cô Vào kiên quyết sự lấy tay cô Trong lòng chị em là gì Rốt cuộc trong lòng chị Những người ở đây là gì lâm mà không nghĩ gì Bụt miệng nói Phiền phức Phiền phức Bách Vũ Trạch nghĩ mình nghe nhầm Hoàng mềm nhắc lại Đúng, phiền phức Mọi người ai cũng thật phiền phức Lần đầu tiên cô cảm thấy tất cả những gì mình Làm điều là phiền phức Không biết vì sao trước đây Cô có thể bình tĩnh để hoàn thành công việc Khi tâm trạng không giống nhau Mà suy nghĩ cũng thay đổi theo Họ phiền phức Còn mình thì sao Có phải mình cũng phiền phức không Người đàn đó là Tô Á Nam Mắt cô hơi đỏ Đứng bên cạnh sang hảo vũ Ngoài ra còn có liễu vân vật trường Như và vài trợ lý khác ở đó Tất cả mọi người đều yên lặng Chờ cô trả lời lâm Mạc lấy lại bình tĩnh Tìm cô những ngừng đập Cô ngẩn đầu nhìn tất cả mọi người Nó rất nhẹ nhưng kiên định Đúng, mọi người đều phiền phức Từ khi tội án em bắt đầu thành công Tính khi xí rực nổi tiếng như ngày hôm nay Cuộc sống của lâm Mạc luôn gặp phiền phức Cô phải quan tâm đến trạng thái tâm lý của họ Giúp họ thích ứng Giúp họ xử lý tất cả mọi chuyện Cô chưa bao giờ trách móc cam tâm tình nguyện làm tất cả bởi vì họ là những người cô muốn bảo vệ chuyện bất diệu thế nào cô cũng có thể chịu được chỉ có duy nhất một điều cô không thể chịu đựng được là tình trạng như lúc này mọi người đều nhìn cô với vẻ hoài nghi khi nghe thấy cô khóc lên hai tiếng phiền phức đột nhiên cô cảm thấy những gì mình đã làm là không đáng trước mắt cô là những người cô hết sức bảo vệ họ chỉ vì một câu nói mà họ không tin tưởng cô nữa Không để tâm đến họ nữa Cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp Và bước ra khỏi công ty Lúc đến bãi đường xe đột nhiên tim cô đập nhanh thích mức Cô không sao thở được Lấy lọ thuốc ra khỏi túi Không còn gì ở bên trong nữa Uống nhanh quá Cô cười của sở Lấy xe đến phòng làm việc của trương vận Khi gõ cửa nhà trương vận Cô đã không còn tỉnh táo nữa Cô tính lấy trương vận Chỉ thuốc lên được một tí, Thuốc bệnh của cô nặng quá, những đau khổ trong lòng được tiềm nén bao lâu nay, sợ như muốn nổ tung, khiến cho cô vô cùng khó chịu. hai tay ôm lấy cổ, cô cố gắng thở, cảm thấy không khí trong phổi mình ngày càng ít. Trương Văn sợ hãi. Bộ tàng gọi trợ lý mang thuốc đến cho lâm mặt uống, cô và trợ lý cố gắng xử lý tay lâm mặt để cô không làm hại chính mình. Trong lòng cô có một dự cảm không hay, gần đây cô ấy uống thuốc nhiều như vậy, liệu có vấn đề gì không? Một lúc lâu sau, lâm mặt với bình tĩnh trở lại, cô dựa vừa vào ghế, sắc mặt xanh tái, trương phận quỳ xuống bên cô, thận trọng hỏi, trọng ý để chị chữa bệnh cho em, được không? Em không sao, bây giờ em khỏe hơn nhiều rồi Chỉ cần uống thuốc là có thể khống chế được Chỉ không cần phải lo lắng quá Lâm mặt rất mệt, thở không ra hơi Uống thuốc không phải là cách giải quyết Và thuốc này uống nhiều sẽ bị phụ thuộc, có hại giác sức khỏe Uống liên tục thì có chết không? Lâm mặt hỏi lại, chung vận yên lặng rồi đáp Nếu không quá liều thì không Vậy là được rồi Thấy nằm mặt không quan tâm đến sức khỏe của mình, chung vẫn cảm thấy rất tức giận. Bây giờ, chị không phải là bác sĩ tâm lý của em, chị là bạn của em. thế nào, em không muốn nhận sự giúp đỡ của bạn bè? Nằm mặt nghĩ đến những người mà cô coi là bạn, cười lạnh lùng rời đáp, em không có bạn bè. Em... có phải nơi này cũng không chào đón em nữa không? Vậy em sẽ đi, không phải chỉ có một mình chị là bác sĩ tâm lý, Chương vận không cố khuyên dạy cô nữa Cũng không muốn nguyện cô Giống như trước đây Cô để cho Lâm Mặc ngủ trong phòng trị liệu Rồi chuẩn bị bước ra ngoài Nhưng khi cô đóng cửa phòng lại Cô nghe thấy Lâm mặt nói nhẹ nhàng Chương vận Xin lỗi Đóng cửa lại Đứt mắt cô vẫn tu rơi Rốt cuộc là chuyện gì Điều gì có thể xài vò một cô gái tốt thành như vậy Rốt cuộc là chuyện gì Cô có thể cảm thấy lòng Dũng cảm kháng cường lại bệnh tật của Lâm mặt không còn nhiều nữa Khi lòng dũng cảm hoàn toàn biết mất Lâm mặt sẽ ra sao Cô không dám tưởng tượng Lâm Mạc còn trẻ Cuộc đời của cô ấy còn dài Vì sao vẫn mệnh là luôn không công bằng với cô ấy như vậy Vì sao Không ai biết được câu trả lời của Lâm mặt